Chương 553, cải biến nhân quả, hài lòng như ý. Khương Trường Sinh dùng hương hỏa diễn toán suy tính cùng quang mệnh quân thực lực giá trị bản thân tại 38.090 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị. Nếu như cái này là mệnh quân thực lực, mang ý nghĩa diễn quân cũng sẽ không cách biệt quá xa. Hắn mặc dù mạnh hơn mệnh quân, nhưng lệnh mệnh quân phía trên còn có mệnh thánh, huyền mệnh bên trong mệnh thánh có tới 72 vị, này có thể không thể coi thường. Huyền mệnh cùng đạo diễn là một cái cấp độ tồn tại. Loại này quái vật khổng lồ không thể tùy tiện trêu chọc. Nếu là có huyền mệnh trợ giúp chính mình đối kháng đạo diễn cũng vẫn có thể xem là một lá bài tẩy. Cùng quang mệnh quân còn tại giới thiệu huyền mệnh mạnh mẽ, đại thiên thế giới vô biên vô hạn, không nhận thời không hạn chế, huyền mệnh siêu thoát đã lâu, kỳ thế lực nội tình liền hắn vị này mệnh quân đều không rõ ràng lắm. Khi cùng quang mệnh quân thao thao bất tuyệt nói xong lúc, khương trường sinh phát hiện mình hương hỏa giá trị bản thân đã siêu việt 10 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị. Mệnh quân lệnh đâu? Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, cắt ngang cùng Quang Mệnh Quân thao thao bất tuyệt. Cùng Quang Mệnh Quân lộ ra nụ cười, đem lệnh bài trong tay ném cho Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh sau khi nhận được, đầu tiên là dùng thần niệm dò xét Mệnh Quân lệnh. Cái đồ chơi này xác t h ự c không đơn giản, như là phát bảo một dạng tinh diệu, nội bộ cũng không phải là cấm chế, mà là một loại cùng loại nhân quả lực lượng thần bí. Khối này Mệnh Quân lệnh nhường Khương Trường Sinh nghĩ đến mạc vọng cho cổ ngọc. các phương đại đạo đạo thống đều có chính mình khí đạo chẳng qua là huyền mệnh sớm đã siêu thoát càng thêm tinh diệu thôi nhìn như vậy đến tiên đạo đã từng cũng siêu thoát qua nhưng lại vì sao mà chết là gặp được mạnh hơn đạo thống vẫn là quá mức cường thế bị đại đạo cắn trả khương trường sinh vừa nghĩ một bên kiểm tra mệnh quân lệnh xác định không có tính toán cùng hạn chế về sau mới nói ta tiếp nhận hắn trực tiếp đem pháp lực dót vào trong đó trong chốc lát mệnh quân lệnh cấp tốc nóng lên đi theo biến đến đỏ bừng lại biến thành màu tím một màn này thấy cùng quang mệnh quân sắc mặt kịch biến hắn liền vội k h o m lưng đưa tay hành lễ nói tại hạ có mắt không châu hy vọng không có mạo phạm tiền bối khương trường sinh gật đầu nói ngươi đi đi ta còn phải tiếp tục tu hành cùng quang mệnh quân gật đầu hắn đi theo phát giác được cái gì đưa tay hướng phương xa một túm ba đạo nhân ảnh lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn hai nam một nữ duy trì hình người thoạt nhìn vô cùng yêu dị kí tức cũng không phải khương trường sinh trong nhận thức biết nhân tộc tại khương trường sinh nhìn soi m ó i cùng quang mệnh quân trực tiếp há miệng một gương mặt tuấn tú biến thành một tôn dữ tợn mà hung ác cự đầu tựa như cá s ấ u hắn một ngụm đem trước mặt ba người nuốt hắn cấp tốc khôi phục thành lúc trước phong độ nhẹ nhàng bộ dáng trong miệng hắn nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nhẹ giọng cười nói không biết tự lượng sức mình ba cái bò sát cũng dám tới gần chúng ta tiền bối ngài tiếp tục tu hành tại hạ cáo lui trước Khương Trường Sinh gật đầu, cùng Quang Mệnh Quân cấp tốc rời đi. Vừa rồi một màn này nhường Khương Trường Sinh cảm nhận được Đại Thiên Thế Giới tàn khốc. Tại hai người lúc nói chuyện, cùng Quang Mệnh Quân thuận tay đem đi ngang qua Sinh Linh ă n hắn không có cảm thấy bất luận cái gì không đúng, vẫn như cũ tự nhiên cùng Khương Trường Sinh nói chuyện phím. i Suy nghĩ lại một chút trước đó Thiên Thủ t h ụ Ma cùng Khương Trường Sinh chưa từng gặp mặt, lại dám trực tiếp động thủ, chắc không được Thiên Cơ Huyền Lão h o ả n g sợ Đại Thiên Thế Giới. Đại thiên thế giới tuy có lấy tốt hơn tu hành hoàn cảnh, nhưng mối nguy càng nhiều, thậm chí khó mà đoán trước. Khương Trường Sinh đem mệnh quân lệnh thu nhập trong tay áo, sau đó tiếp tục cảm ngộ đạo pháp tự nhiên công. Từ tầng 13 lên, đạo pháp tự nhiên công phương pháp tu hành liền trở nên mơ hồ. Chẳng qua là đại thể giảng giải như thế nào tu hành đại đạo, mà luyện công người cần chính mình xác định con đường, chính mình sáng tạo thích hợp bản thân đạo pháp. Đại La Thiên cũng là như thế, chẳng qua là giảng thuật Đại La Tinh Diệu. t r ợ giúp hắn nắm giữ Đại La cơ sở nhất năng lực, cùng với chỉ dẫn Đại La phương pháp tu hành có cái nào. Khương Trường Sinh sớm đã quyết định đi dung đạo chi lộ, sáng tạo thuộc về mình Đại đạo, mà không phải đem đã có Đại đạo tiến hành nghiên cứu. Con đường của hắn rất giống Thái thượng thiên con đường, chẳng qua là dã tâm của hắn càng lớn. Mục tiêu của hắn là dung hợp 3.000 Đại đạo. Thời gian tốc độ cao trôi qua, mỗi năm đi qua, Tiên Tuế 28.364 năm. Ngươi thành công vượt qua thái ất trí đại la quá trình lột xác thực hiện siêu thoát thu hoạch được sinh tồn ban thường hỗn nguyên linh bảo vạn vật tam thiên đỉnh nương theo lấy nghề này nhắc nhở xuất hiện khương trường sinh tu vi triệt để vững chắc hắn đã là chân chính đại la chi cảnh hỗn nguyên linh bảo khương trường sinh nhãn tình sáng lên hỗn nguyên linh bảo chẳng lẽ liền là thiên đạo trí bảo bên trên cao cấp hơn pháp bảo hắn không có lập tức xuất ra vạn vật tam thiên đỉnh mà là tiến hành hương hỏa truyền tống. lựa chọn một vị hương hỏa giá trị bản thân chỉ có một tín đồ trực tiếp truyền tống đến côn luân giới bên trong đây là hắn rất ít khi dùng hương hỏa công năng có thể truyền tống đến nhận chức ý một vị tín đồ bên cạnh tiêu hao hương hỏa giá trị quyết định bởi tại vị kia tín đồ giá trị bản thân đương nhiên khương trường sinh cũng có thể chính mình trở về sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian hắn chẳng qua là cầu thuận tiện mà lại lần này đột phá chưa dùng hương hỏa giá trị quái không thích ứng coi như để ăn mừng tiêu xài một thoáng Không đợi vị kia tín đồ phát hiện hắn, hắn liền đi theo nhảy hồi trở lại Tử Tiêu Cung bên trong. Tên kia tín đồ là một tên thanh niên vừa đạt được tu tiên chi pháp, còn là thông qua Thần Du Đại Thiên Địa đoạt được. Hắn đang ở trong núi rừng tu luyện, hắn không có chú ý tới mình trước mặt t r ố n g rỗng xuất hiện một bản bí tịch. Trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a bên trên, một lần nữa diễn toán chính mình giá trị bản thân. cần tiêu hao 120.200 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không thoải mái 12 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị ai có thể thắng ta khương trường sinh trong lòng dâng lên hào hùng nói đến đại la chi cảnh quả nhiên không phải tầm thường lần trước đột phá lúc hắn liền đã bước vào trùng kích đại la giai đoạn dùng hơn một vạn năm phương mới thành tựu đại la chi cảnh theo 4.800 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị đến 12 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị khoảng cách không thể bảo là không lớn. suy nghĩ lại một chút sơ nhập thái ất chi cảnh lúc giá trị bản thân mới một thiên đạo hương hỏa giá trị nói cách khác thái ất chi cảnh sơ kỳ cùng đại la chi cảnh sơ kỳ tranh lệch 12 vạn lần. chắc không được viễn cổ tiên đạo bên trong còn nhiều thái ất chi cảnh nhưng đi đến đại la chi cảnh ít càng thêm ít. đáng tiếc bởi vì không có độ kiếp khương trường sinh không rõ ràng mình bây giờ tương đương với đại thiên thế giới cảnh giới gì nhưng sở dĩ có thể xác định hắn đã siêu việt mệnh quân. cũng không biết mệnh quân cùng diễn quân trên thực lực hạn là bao nhiêu khương trường sinh đi theo diễn toán hư không vô tận đ ệ nhị cường giả theo lục diêm diễn thiên bại lui đ ệ nhị cường giả lại biến thành hơn 900 t h i ê n đạo hương hỏa g i á trị căn bản uy hiếp không được hắn nên kết một ít chuyện khương trường sinh r ũ ỗ i cái lưng mệt mỏi yên lặng nghĩ đến bước vào đại la trước đó hắn liền có thể đưa lên ý chí mà bước vào đại la về sau hắn có thể qua lại đại đạo thời không buông xuống tại những cái kia ý chí phía trên khương trường sinh ánh mắt nhìn về phía hư vô mờ mịt đi qua hắn lần nữa chiếu ý chí mà lần này số lượng vượt xa lúc trước chỗ đi tới đi qua càng thêm cổ lão chỗ đi tới tương lai càng thêm xa xôi hắn nhìn từng đạo ý chí vượt qua thời không hắn xem chính là đi qua có một đạo ý chí tốc độ cực nhanh phóng tới càng sớm hơn đi qua chỗ đường tắt đường hầm không thời gian màu sắc không ngừng biến hóa mang ý nghĩa xuyên qua một phương phương đại đạo kỳ nguyên Từ tiên đạo diệt vong về sau, hư không vô tận trải qua đại đạo luân hồi vượt qua trên trăm số lượng. Mỗi một lần màu sắc biến hóa đều mang ý nghĩa thương hải t a n g đ i ề n cái kia là tiên đế cũng chính là thái ất kim tiên đều không thể vượt qua khoảng cách. Một mực đến viễn cổ tiên đạo lúc còn tại đi xuyên ý chí đã vạn không còn một. Vượt qua viễn cổ tiên đạo kỳ nguyên lúc khương trường sinh rõ ràng cảm giác được một cỗ lực cản, lần này cùng trước kia khác biệt, hắn cùng chiếu ý chí càng thêm chặt chẽ. cho nên có thể cảm nhận được lực cản, cỗ này lực cản ẩn chứa rất nhiều đại đạo lực lượng rất nhanh, cỗ này lực cản tan biến. đi vào viễn cổ tiên đạo, khương trường sinh rõ ràng cảm giác được ý chí nhóm vị trí hư không mở rộng vô số lần. hắn đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, chẳng lẽ viễn cổ tiên đạo thống trị không phải hư không vô tận mà là đại thiên thế giới? chính là bởi vì tiên đạo tại đại thiên thế giới ngã xuống, mới đưa đến ba ngàn đại đạo không dung tại hư không vô tận bên trong. mặt khác đại đạo truyền thừa đều có thể sửa đi, duy chỉ có tiên đạo không được. Cái suy đoán này vừa ra, hắn liền xác định. Hắn tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m trước nhất cái kia đạo ý chí. Một đường tiến lên, không biết đi qua bao lâu, cái kia đạo ý chí cuối cùng đến, rơi vào một mảnh đại địa phía trên, sinh tại nhân tộc trong bộ lạc thứ nhất sinh long đ o n g lại thường xuyên đến tiên duyên. Khương Trường Sinh nhìn xem ý chí qua chính mình nhân sinh, nhìn như dài đằng đẵng, đối với bản tôn chỗ thời gian điểm mà nói. chỉ là trong nháy mắt thôi hắn thấy ý chí bước vào côn luân đạo tràng đạo tràng chi chủ chính là côn luân giáo chủ đương thời đại năng hạng người cùng lúc trước hắn tiến hành đạo thống phản thần lúc một dạng tại đi vào côn luân đạo tràng lúc ý chí của hắn chi thân trạng thái rõ ràng biến bị một đạo khác ý chí tạm thời phụ thể chính là hắn lúc trước độ kiếp đạo pháp tự nhiên tầng thứ 12 lúc chỗ tỉnh mộng đi qua hắn nhìn thấy tiêu hòa nương nương cùng trong trí nhớ một dạng tiêu hòa nương nương gặp hắn lẻ loi chơi chọi đứng đấy thuận tiện tâm dẫn đầu muốn vì linh tiêu giáo chiêu thu đệ tử khương trường sinh hiện tại mới phát hiện ngay lúc đó kẻ nghe đạo bên trong còn có một vị cố nhân đó chính là hải thiên chẳng qua là hải thiên so hắn lúc đó còn yếu không chút nào thu hút giảng đạo sau khi kết thúc ý chí chi thân cự tuyệt tiêu hòa nương nương mời hai người tạm biệt tiêu hòa nương nương trước tiên rời đi tại ý chí chi thân bước ra côn luân môn lúc lúc trước độ kiếp ý chí rời đi Khương Trường Sinh bản tôn ý chí lập tức phụ thân tại ý chí chi thân. Hắn lần nữa mở mắt, đang đứng tại côn luân trước cửa, cầu đạo giả nhóm liên tục theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Một mực đến hết thảy cầu đạo giả sau khi rời đi, Khương Trường Sinh thử đem thần niệm tản ra, mong muốn bao trùm phiến thiên địa này. Đạo hữu, chớ còn cưỡng cầu hơn. Một thanh âm truyền đến, Khương Trường Sinh quay người nhìn lại. Côn luân gỗ lim phía sau cửa, một tên tiên phong đạo cốt đạo người tay cầm phất trần đi tới. chính là côn luân giáo chủ khương trường sinh đối với vị này đại năng vẫn là hết sức kính trọng dù sao đây là hắn lần đầu tiên xuyên việt viễn cổ tiên đạo lúc gặp được đại năng hạng người hắn liếc thấy đạt được côn luân giáo chủ cũng không phải là đại la chẳng qua là tiếp cận đại la tương đương với hắn lúc trước thuế biến giai đoạn giáo chủ biết ta còn cưỡng cầu hơn cái gì khương trường sinh bình tĩnh hỏi hắn nhớ kỹ sau này mấy lần đạo thống phản thần lúc tìm hiểu qua côn luân giáo chủ tại về sau t u ế nguyệt bên trong tiên vẫn Côn Luân giáo chủ dừng bước lại, nhìn hắn nói: "Vô luận cầu cái gì cải biến đã phát sinh nhân quả, là sẽ gặp phải đại đạo cắn trả." Khương Trường Sinh cười nói: "Cải biến càng nhiều, cắn trả càng lớn. Nếu là ta chỉ cải biến, ta có thể tiếp nhận phạm vi. Cái kia tiếp nhận đại giới tại hài lòng trước mặt không đáng để ý." Côn Luân giáo chủ thở dài một tiếng, nói: "Xem ra đạo hữu thừa nhận rồi rất nhiều, xin hỏi đại đạo phần cuối có thể thật hài lòng như ý?" Chương 554, n i điên chuyển càn khôn. đ ệ tứ thiên giới lên đại đạo phần cuối sao mà xa xôi nhưng ta tin tưởng như thật có phần cuối cái kia tất nhiên có thể hài lòng như ý khương trường sinh hồi đáp côn luân giáo chủ lời lộ ra một tia ưu sầu chắc hẳn hắn cũng có khốn cảnh của mình cùng phiền não hai người là cổ kim nghe đạo duyên phận điểm nhưng điểm này duyên phận còn chưa đủ để khương trường sinh đi cải biến mệnh của hắn vận nếu là như vậy cái kia bần đạo liền càng thêm chờ mong đại đạo côn luân giáo chủ gật đầu sau đó quay người rời đi, tan biến tại Khương Trường Sinh trong tầm mắt. Khương Trường Sinh nhìn bóng lưng của hắn, mơ hồ có thể cảm nhận được một tia đại la khí tức. Điều này nói rõ tương lai hắn có thể thành tựu đại la, nhưng tia khí tức này mỏng manh, nói rõ đại la phúc duyên không sâu, cuối cùng cũng có ngã xuống một ngày. Khương Trường Sinh quay người đứng tại biển mây bên trên, cuối xem nhân gian. Này viễn cổ tiên đạo nhân gian tràn ngập so côn luân giới, thiên giới càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí. chẳng qua là này thiên địa linh khí không có hậu thế như vậy tinh khiết pha tạp lấy rất nhiều mặt khác linh khí trong đó có sau này võ đạo linh khí khương trường sinh tầm mắt rơi vào tiêu cùng nương nương trên thân tại hồi trở lại huyền thiên tinh hải trên đường nàng nhân quả có chút khúc chết i mang ý nghĩa nàng gặp đến một chút gặp chắc trở bất quá chính như nàng nói đều có thể biến nguy thành an ngay sau đó tiên giới ít nhất này mảnh trong tiên giới tạm thời không có đại la tồn tại cũng là có một chút tồn vốn có đại la duyên phận theo lý mà nói, bọn hắn đều đã siêu thoát thời không. Khương Trường Sinh nên không nhìn thấy bọn hắn mới đúng. Nhưng bây giờ Khương Trường Sinh có thể thấy bọn hắn, thậm chí có thể thấy trên người bọn họ đại la nhân quả. Khương Trường Sinh cảm thấy này sau lưng còn có duyên cớ, ít nhất hắn tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lúc này nhảy ra ý chí chi thân, bản tôn ý thức đi vào trên trời đất, đem chọn cái thiên địa thu vào trong mắt. Phiến thiên địa này so với hắn tại hư không vô tận thấy qua hết thảy đại thiên địa đều muốn khổng lồ. thậm chí còn cất giấu vũ trụ tinh không, tuyệt đại đa số địa phương vẫn ở vào man hoang trạng thái, chúng sinh không có khai trí, huyền thiên tinh hải cũng tại bên trong vùng thế giới này như thái hoang bên trong vô tận hải dương. Khương Trường Sinh thấy được ý chí chi thân đường về, tại trên đường trở về bị người c h u diệt đoạt bảo. đây cũng là tiêu cùng nương nương về sau tìm không thấy Khương Trường Sinh nguyên nhân, tiên đạo bao la, một khi phân biệt sẽ rất khó gặp lại, không phải ai cũng giống như tiêu cùng nương nương như vậy có được đại khí vận. về sau tuế m y ệ t bên trong khương trường sinh ý chí chi thân đều không có cách nào trường sinh sẽ chết tại từng cái cảnh giới bên trong đây cũng là chiếu ý chí số mệnh bọn hắn chẳng qua là thay bản tôn nhận thức nhân sinh thôi tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nâng tay phải lên trong góc bạch long khó được tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy một màn này nó chừng mắt nhìn không rõ chủ nhân đang làm gì tại nó nhìn soi m ó i nhắm mắt lại khương trường sinh tựa hồ tại bắt cái gì tay cầm không gian chung quanh kịch liệt gợn sóng giờ phút này khương trường sinh ý đồ đem viễn cổ tiên đạo cái kia mảnh tiên giới từ quá khứ chuyển đến hiện tại quá trình này là bình thường tu tiên giả khó có thể lý giải được dù sao đi qua đã không còn tồn tại hắn làm như vậy dính đến đại đạo quy tắc phong phú cũng không chỉ là nhảy vọt thời không quy tắc làm khương trường sinh ý thức bao trùm cái kia mảnh tiên giới lúc hắn rõ ràng cảm nhận được đại đạo cắn trả hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mặc dù bị cắn trả hắn cũng phải như vậy làm hắn muốn rời đi chẳng qua là viễn cổ tiên đạo một mảnh góc nhỏ cũng không phải là toàn bộ viễn cổ tiên đạo viễn cổ tiên đạo đã không còn tồn tại đây là hắn vô pháp cải biến ít nhất hắn hiện tại thay đổi không được nếu thật là làm như vậy cái kia khổng lồ đại đạo cắn trả lực lượng trực tiếp khiến cho hắn tại chỗ biến thành cho bụi đương nhiên n à y mảnh góc nhỏ chẳng qua là đối với toàn bộ tiên đạo mà nói nhỏ trên thực tế vô cùng to lớn thần thông trưởng trung càn khôn vượt càng minh mông hơn thời không trưởng trung càn khôn ầm ầm viễn cổ t i ê n đạo chư thiên bầu trời xuất hiện dị tượng thiên đạo tựa hồ tại đưa ra cảnh cáo cả kinh rất nhiều đại năng hạng người xuất quan còn chưa trở thành tiêu cùng nương dòng nương tiêu hòa tiên tử thừa vân bay lượn nhìn kinh khủng thiên tượng nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú nói một mình như vậy dị tượng đến cùng chuyện gì xảy ra nàng lúc này tăng thêm tốc độ tranh thủ sớm ngày trở lại huyền thiên tinh hải lần này nghe đạo mặc dù được ích lợi không nhỏ nhưng nàng cũng trêu chọc không ít kẻ địch lộ trình hiểm ác nàng cũng không muốn chết trên đường từ nơi sâu xa thời không bên ngoài khương trường sinh bản tôn ý chí đã bắt lấy dùng huyền thiên tinh hải làm trung tâm như vậy đại thiên địa mong muốn đem phiến thiên địa này từ viễn cổ tiên đạo bên trong tháo rời ra cho dù là đại la chi cảnh hắn cũng cảm giác tốn sức đương nhiên chẳng qua là tốn sức chỉ cần không có trở ngại tất nhiên có thể thành công đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn lại hắn thấy được một đạo bóng người màu xanh lam rất giống đạo tâm của hắn thần chỉ vì một người đáng giá không bóng người màu xanh lam mở miệng nói ngữ khí bình tĩnh khương trường sinh âm thầm kinh hãi hắn không nghĩ tới đã hủy diệt viễn cổ tiên đạo bên trong còn có người có thể nhìn trộm đến hắn tiền căn hậu quả theo lý mà nói này là không thể nào dù sao hắn chỗ tương lai là viễn cổ tiên đạo vô pháp chạm đến tương lai Khương Trường Sinh nói, có lẽ không đáng, nhưng chỉ cầu an tâm. Bóng người màu xanh lam cảm khái nói, tốt một cái chỉ cầu an tâm. hậu bối, ta chỉ bỏ mặc ngươi lần này, về sau chớ có lại đến. Xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Khương Trường Sinh cung kính hỏi, trong lòng của hắn chấn kinh, viễn cổ tiên đạo đều đã diệt vong, cái này người có thể ý chí buông xuống ở đây, này đã nói lên đối phương đã có thể nhìn trộm hắn chỗ tương lai. Ta giống như ngươi, chẳng qua là thân ở khác biệt đại đạo kỳ nguyên thôi. bóng người màu xanh lam nói xong chậm rãi tan biến một dạng khương trường sinh thần tâm chấn động chẳng lẽ đối phương là viễn cổ tiên đạo người khai sáng hắn không có suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục rời đi viễn cổ thiên địa rất nhanh vùng thế giới kia bị c h u y ể n ra viễn cổ tiên đạo đi vào thời không bên ngoài rơi vào trong tay hắn khi nó xuất hiện trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác được rất nhiều đại đạo lực lượng đang đang dâng tới lòng bàn tay chính là này chút đại đạo lực lượng trợ phiến thiên địa này từ không tới có để nó có thể chân thực tồn tại về sau thời không bên trong. Trừ cái đó ra, Khương Trường Sinh còn cảm nhận được một cỗ cường đại cắn trả lực lượng như ước trùng p h ệ thể p h ệ hồn thống khổ như vậy còn chưa đủ để ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Tay hắn cầm thiên địa cấp tốc trở về bản tôn thân thể. Đi qua viễn cổ tiên đạo thời kỳ cuối lúc, hắn thử đi xem viễn cổ tiên đạo vì sao tan biến đến tột cùng là bị diệt, vẫn là nguyên nhân khác nhưng có một cỗ làm hắn kinh dị lực lượng ngăn cách hắn dò xét. khiến hắn không dám lưu lại, nhanh chóng rời đi. Rời đi viễn cổ tiên đạo về sau, khương trường sinh thử đem phiến thiên địa này buông xuống, nhưng hắn t a ngộ đại đạo ý chí cắn trả, hư không vô tận không cho phép tiên đạo tồn tại. rơi vào đường cùng, hắn không thể không trở lại thời gian của mình điểm. Sau đó đem trong tay thiên địa ném vào hư không vô tận chỗ sâu, nơi đó không có thiên địa, hết sức an toàn. nương theo lấy thiên địa rời xa hắn, hắn gặp cắn trả không nữa tăng cường. nhưng vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan. hắn lại cảm giác có chút hốt hoảng, kém chút sinh ra tâm ma. hắn lập tức vận công ổn định đạo tâm. một mực đang âm thầm quan sát bạch long thấy đầu của hắn điên cuồng vặn vẹo, nhanh như tàn ảnh, thấy nó chừng lớn mắt rồng. chủ nhân tẩu hỏa nhập ma. mấy tức về sau, khương trường sinh ổn định đạo tâm, hắn một lần nữa nhìn về phía sâu trong hư không vùng thế giới kia, như hắn mong muốn như vậy, thiên địa chúng sinh vô pháp tu hành tiên đạo. hắn không thể không x ê dịch mà đi nhìn thấy khương trường sinh tan biến bạch long hoàng rồi liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi tìm tìm mộ linh lạc bạch kỳ một bên khác khương trường sinh tiêu hao khí vận giá trị sáng lập đệ tứ thiên giới đệ tứ thiên giới xa so với trước đó tam phương thiên giới muốn lớn về sau hắn lại dùng cải thiên h á n địa thần thông đem viễn cổ thiên địa cùng đệ tứ thiên giới dung hợp đến tận đây thiên địa chúng sinh đều có thể tu tiên lần này cử động làm hắn lần nữa gặp cắn trả hắn không thể không trở lại tử tiêu cung bên trong hắn bị cắn t r à chủ yếu là nhân quả thời không nhất là nhân quả cắn trả vô pháp bắt vô pháp xua tan khiến cho hắn thân ở trong vực sâu thấy được rất nhiều huyễn tưởng rất nhiều hắn chỗ hoàng sợ sự vật cùng cảnh tượng hắn sợ hãi chính là mình bỏ mình hoàng sợ chính là mình chú ý người không còn tồn tại trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài khương trường sinh đều không thể tới gần đệ tứ thiên giới bởi vì như vậy làm hắn sẽ còn kéo dài gặp cắn trả lực lượng hắn mặc dù không thể tự mình tiến đến nhưng cũng dùng điều động người khác tiến đến thủ hộ cũng có thể chiếu ý chí nhìn trước mắt vung chi không tiêu tan huyễn cảnh khương trường sinh cười khổ một tiếng này nhân quả cắn trà thật là đáng sợ bất quá vừa vặn có thể dùng tới thối luyện đạo tâm hắn nhất định phải để cho mình không sợ hãi khương trường sinh tiếp tục vận công mấy chục năm sau Khương Trường Sinh cuối cùng xua tán đi trước mắt Huyễn Cảnh, nhưng cắn trả lực lượng vẫn còn. Một khi hắn thụ thương hoặc là đạo tâm bị hao tổn, ẩn núp cắn trả lực lượng liền sẽ thừa cơ tập kích hắn, như là ròi trong xương. Khương Trường Sinh mở mắt phát hiện Bạch Kỳ, Bạch Long ở bên cạnh nhìn trầm c h ầ m hắn. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Bạch Kỳ thận trọng hỏi. Trước đó Bạch Long tìm tới nàng lúc nhưng làm nàng sợ hãi trong lòng nàng. Chủ nhân là vô địch tồn tại, nếu như chủ nhân tẩu hỏa nhập ma. còn đến mức nào người nào có thể ngăn cản sau khi trở về nàng quan sát rất lâu phát hiện khương trường sinh cũng không có tẩu hỏa nhập ma vì thế nàng mắng bạch long rất lâu mộ linh lạc yên tâm sau liền trở lại ngày thứ ba giới lưu nàng lại chờ đợi tại này khương trường sinh mở miệng nói không có gì trước đó chẳng qua là tại tu hành thần thông thôi ta đã sáng lập đệ tứ thiên giới ở vào sâu trong hư không các ngươi lại đi chiếu cố một phiên chớ hướng những người khác lộ ra đệ tứ thiên giới tồn tại bao quát thiên đình cũng không cần hướng đệ tứ thiên giới lộ ra ta tồn tại. hắn cũng không phải muốn điệu thấp kính dân. làm sao một khi đệ tứ thiên giới chúng sinh biết được hắn, nhân quả cắn trả liền sẽ lần nữa đột kích. tại hắn trở nên đủ mạnh trước đó, hắn cùng đệ tứ thiên giới chỉ có thể giữ một khoảng cách. việc này giao cho bạch kỳ làm phù hợp, bởi vì bạch kỳ giỏi nhất phỏng đoán hắn ý tứ. bạch kỳ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. nàng mặc dù đời trưởng đệ nhị thiên giới, nhưng đệ nhị thiên giới cuối cùng không thuộc về nàng. hiện tại xuất hiện đệ tứ thiên giới nàng sao có thể không định trước nàng lúc này đáp ứng việc này bạch long đi theo thỉnh cầu cùng đi khương trường sinh không có ý kiến vung tay áo đưa các nàng đưa đến đệ tứ thiên giới chung quanh khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía đệ tứ thiên giới tiêu hỏa tiên tử đã trở lại linh tiêu giáo bình yên vô sự ta nói qua lại ở đại đạo phần cuối chờ ngươi bây giờ xem như thực hiện nửa cái ước định chờ mong ngươi ta ngày gặp lại ấy khi đó ngươi ta có thể được thật tốt luận đạo Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười nhẹ giọng tự nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đệ tứ thiên giới bên trong những sinh linh khác, hắn thấy được một chút thân ảnh quen thuộc. Côn Luân giáo chủ, Huyền Đề tổ sư, Địa Tàng Đại Tôn, Vạn Phật Thủy tổ các loại, bọn hắn cũng tại phiến thiên địa này dù sao Huyền Thiên Tinh Hải chẳng qua là phiến thiên địa này trung tâm một góc, vì không bị nơi này chúng sinh hoài nghi, Khương Trường Sinh chuyển thiên địa phạm vi cũng không nhỏ, nếu luận mỗi về lớn nhỏ. đệ tứ thiên giới là trước tam phương thiên giới cộng lại vạn lần to lớn đặt ở toàn bộ hư không vô tận cũng tuyệt đối là lớn nhất thiên địa chương 555, phúc nguyên thánh mẫu thiên đạo phúc duyên theo viễn cổ thiên đạo sinh linh rơi vào đệ tứ thiên giới trên người bọn họ tiềm ẩn nhân quả đều đang phát sinh biến hóa rõ ràng nhất chính là những cái kia có được đại la nhân quả sinh linh bọn hắn đại la nhân quả trở nên càng đậm bất quá bọn hắn tại ngay lập tức đã yếu tại khương trường sinh mặc dù có đại la nhân quả cũng chạy không thoát khương trường sinh mắt nhìn này chút có được đại la tư thái sinh linh khương trường sinh trong lòng hừng hực theo lý mà nói đại la sớm đã siêu thoát huống chi giống vạn phật thủy tổ dạng này viễn siêu đại la tồn tại khương trường sinh vốn không có khả năng cướp đi quá khứ của bọn hắn nhưng khương trường sinh cũng không phải là cùng bọn hắn cùng một cái kỷ nguyên tại khương trường sinh xuất sinh trước bọn hắn liền đã ngã xuống bọn hắn siêu thoát sớm đã mất đi ý nghĩa nhân sinh của bọn hắn nương theo lấy bọn hắn ngã xuống sớm đã trở thành trong dòng sông lịch sử ký hiệu nếu như bọn hắn còn sống khương trường sinh tự nhiên nhìn trộm không đến quá khứ của bọn hắn khương trường sinh nghĩ đến trước đó thi triển thần thông lúc gặp phải bóng người màu xanh lam người kia có lẽ liền còn sống dẫn đến hắn không cách nào thấy rõ đối phương nếu như bóng người màu xanh lam thật sự là viễn cổ tiên đạo đạo tổ vậy hắn phóng túng khương trường sinh mang đi một phiến thiên địa cũng là cho hắn chỗ tiên đạo một cái sinh cơ có lẽ hắn đã thấy điểm cuối cùng nương theo lấy những sinh linh này nhảy vọt k ỷ nguyên buông xuống, bọn hắn nhân quả cũng đem không ngừng biến hóa, lại bắt đầu lại từ đầu. bọn hắn đại la tư thái cũng đem một lần nữa sinh ra, nhưng chỉ cần bọn hắn không siêu việt khương trường sinh, bọn hắn mãi mãi cũng ở trong mắt khương trường sinh. viễn cổ tiên đạo đại năng cùng hiện thời tiên đạo thiên kiêu cũng không thông báo va chạm ra như thế nào tia lửa. khương trường sinh lòng mang mong đợi nghĩ đến, dĩ nhiên bí mật này chỉ có hắn biết được. đ ệ tứ thiên giới sinh linh sẽ từ từ quên viễn cổ tiên đạo hết thảy, mà hiện nay tiên đạo sinh linh cũng không biết bọn hắn đến từ đi qua. nguyên lai bạch y thần quân chỗ đi qua kỳ thật liền là tương lai. theo hắn lần thứ hai tỉnh mộng thời viễn cổ đạo thống phản thần cũng bởi vì chính hắn đem đạo tràng từ quá khứ biến thành tương lai. hắn sau này gặp phải huyền đề tổ sư địa tàng đại tôn thái thượng thiên vị lai phật tổ vạn phật thủy tổ đều là tồn tại ở tương lai. một nghĩ tới tương lai vạn Phật thủy tổ là cường đại như vậy, Khương Trường Sinh trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Điều này nói rõ tương lai tiên đạo phát triển được rất tốt. Bất quá đang như cùng hắn trước đó cùng mình đối thoại một dạng, hết thảy như mộng ảnh, hắn vẫn phải dựa vào chính mình nỗ lực sống sót, không thể lười biếng. Mặc dù mấy lần trước đó đạo thống phản thần đều là trong tương lai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Khương Trường Sinh chỗ nghe đạo pháp đều là nguồn gốc từ chính mình, giống địa tàng đại tôn. Vạn Phật thủy tổ đã tại đi qua đạt được đạo pháp, tại sau này bọn hắn sẽ tự mình lĩnh ngộ. Có lẽ đây cũng là đạo thống phản thần lựa chọn bọn hắn nguyên nhân. Thông qua này chút đại năng, Khương Trường Sinh lấy được là viễn cổ tiên đạo truyền thừa. Trước mắt đệ tứ thiên giới bên trong tạm thời không có đại la tồn tại, đỉnh tiêm các đại năng cũng là đã có khả năng quét ngang hư không vô tận, mạnh nhất hẳn là côn luân giáo chủ đã ở vào thái ất đỉnh, mạnh như thái ất đỉnh cũng bị đại la dễ dàng rời đi. thậm chí liền nhân quả đều tại thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến này đủ để thấy đại la mạnh mẽ một phương thiên đạo bên dưới nhưng nếu không có mặt khác đại la hoặc là mạnh hơn tồn tại ngăn chế giữa thiên địa chỉ có một vị đại la vậy vị này đại la chính là không gì làm không được sáng thế thần có thể tùy ý cải biến hết thảy xem trong chốc lát khương trường sinh thu hồi tầm mắt hắn bắt đầu truyền thừa trước đó đoạt được sinh tồn ban thưởng mẫu khí tạo hóa thạch là một khối rất có tạo hóa chi lực linh thạch có thể dùng nó sáng tạo bất kỳ vật gì bao quát sinh linh dùng tới sáng tạo sinh linh số lượng càng ít thiên tư càng cao vạn vật tam thiên đỉnh rất có đồng dạng ảo diệu cái này hỗn nguyên linh bảo có khả năng luyện hóa hết thảy tồn tại chuyển hóa làm kỳ chủ mong muốn tài liệu cùng lực lượng thậm chí có thể đem một phương đại thiên địa luyện hóa trở thành pháp bảo nếu là hắn nghĩ đem chọn cái hư không vô tận luyện trở thành pháp bảo hoặc là luyện chế thành có thể chuyển hóa làm pháp lực linh khí cũng chưa chắc không được có được vạn vật tam thiên đỉnh tương đương với hắn thu được khương nghĩa thiên phú mà lại là đỉnh cấp sau khi cường hóa thiên phú khương trường sinh bắt đầu luyện hóa vạn vật tam thiên đỉnh cấm chế một bên khác đệ tứ thiên giới bạch kỳ buông xuống về sau ban đầu lòng mang ước mơ cùng phấn chấn mãi đến nàng gặp một đầu thái ất cảnh quái vật kém chút đưa nàng cùng bạch long ăn may mắn nàng có đạo tổ luyện chế đạo thiên trung mới vừa tránh thoát nhất kiếp này đệ tứ thiên giới không đơn giản bạch kỳ ý thức được vấn đề không dám xem thường mang theo bạch long bắt đầu điều tra đệ tứ thiên giới bên trong thế cục tình huống về sau mấy chục năm bên trong bạch kỳ càng ngày càng hoảng sợ này đệ tứ thiên giới làm sao cường đại như vậy quá bất hợp lý sau so côn luân giới thiên giới đệ nhị thiên giới cộng lại đều mạnh còn có cái kia gọi côn luân giáo chủ gia hỏa làm sao lại đến thái ất đỉnh điểm bạch kỳ bạch long thương lượng về sau nhất trí cho rằng cái gọi là đệ tứ thiên giới kỳ thật liền là chủ nhân nội thiên địa giống bạch long liền từng tại đạo giới sinh tồn qua chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích để tứ thiên giới vì gì mạnh mẽ như thế mặc dù thực lực không bằng người nhưng bạch kỳ căn bản không sợ hãi nàng trực tiếp bái p h ỏ n g mạnh nhất côn luân giáo chủ mới đầu côn luân giáo chủ không muốn gặp nàng nàng đưa ra đưa tặng 500 m ó n pháp bảo khi nàng lộ ra đạo thiên trung lúc côn luân giáo chủ ngồi không yên bạch kỳ tự nhiên không có khả năng đem đạo thiên trung đưa ra ngoài nhưng đạo thiên trung có thể chứng minh nàng lực lượng phát b ả o của nàng không đơn giản. Cứ như vậy, bạch kỳ đi khắp đệ tứ thiên giới các phương đỉnh tiêm đại năng đạo tràng, dựa vào lễ nhẹ tình ý nặng lưu lại phúc nguyên thánh mẫu danh hiệu. Một ngày, huyền thiên tinh hải linh tiêu giáo nghe nói linh tiêu giáo chính là đương thời không thể khinh thường giáo phái, hắn giáo chủ càng là sớm đã bước vào thái ất chi cảnh. Bạch kỳ đặc biệt đến đây bái p h ỏ n g Linh tiêu giáo mặc dù không bằng những cái kia đại giáo phái, nhưng mỗi một vị thái ất chi cảnh. Bạch Kỳ đều nguyện ý kết giao. Nhiều một người bạn liền mang ý nghĩa thiếu một địch nhân. Huyền Thiên Tinh Hải là nằm ở đệ tứ thiên giới bên trong một mảnh tinh không, là chân chính tinh không, không có có đất liền, chỉ có một tòa tòa đảo, tinh vân duy mỹ, có rất nhiều linh thú tại ngao du. Đệ tứ thiên giới cùng trước hai phe thiên giới khác biệt, cũng không phải là một khối đại lục hoặc là sao trời, càng là từng mảnh từng mảnh đại lục vần quanh mà thành, như trong hải dương quần đảo. Bây giờ Bạch Kỳ nổi danh đã lên. nàng đứng tại bạch long trên đầu, hai tay đặt ở bụng dưới trước, tư thái đoan trang, một thân váy trắng, mặt mang lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi rung động lòng người đôi mắt đẹp, tuyết trắng trên trán mang theo một chuỗi ngọc dây xích, tóc đen bàn tại hoa mỹ, đỏ quan phía dưới. nàng hiện tại tư thái xứng với thánh mẫu tên. cho tới nay, bạch kỳ chỉ có tại khương trường sinh trước mặt mới không đứng đắn, nhất là hóa hình về sau, coi như đối mặt diệp tầm địch kiếm thần đám người, nàng cũng không có như vậy nhảy thoát. nàng chỉ đem bản tính lưu cho nàng chủ nhân một yêu một long rơi vào một tòa t ả n r a vạn trượng hào quang trên hòn đảo trên vách núi có chín bóng người đang đợi tiêu hòa tiên tử đứng tại phía sau cùng tò mò dò xét bạch kỳ bạch kỳ rơi xuống đất cười nói linh tiêu giáo chủ quả thật như nghe đồn như vậy khí độ bất phàm linh tiêu giáo chủ là một người đàn ông tuổi trung niên dáng người thẳng tắp khuôn mặt uy nghiêm nhưng đối mặt bạch kỳ hắn lộ ra nụ cười c h ắ p tay hành lễ nói gặp qua phúc nguyên thánh mẫu linh tiêu giáo có thể bị phúc nguyên thánh mẫu bái phỏng quả nhiên là rồng đến nhà tôm hắn tuyệt đối không phải nói n g o a gần nhất mấy trăm năm bên trong phúc nguyên thánh mẫu tên đã tại trong thiên địa truyền ra nghe nói nàng chỗ tặng cho pháp bảo vượt qua vạn số đều vật phi phàm nàng tự xưng là thiên đạo chúc phúc hy vọng tiên đạo càng thêm phồn thịnh lai lịch của nàng cùng làm đưa tới cực lớn tiếng vọng chúng sinh đều kính nể nàng cũng chờ mong gặp được nàng Bạch Kỳ đã chứa chấp một nhóm yêu tộc thế lực, nàng mỗi lần đi bái phòng giáo phái, đạo tràng lúc đều sẽ để cho thủ hạ sớm đưa tin, ít nhất nắm mặt bài trèo chống đến, hiệu quả rất không tệ, ít nhất có thể đổi lấy bình đẳng địa vị, thậm chí nhìn xuống đối phương hiệu quả. Bạch Kỳ cùng Linh Tiêu giáo chủ khách bộ vài câu sau liền được thỉnh mời nhập đạo tràng. Linh Tiêu giáo tuy nhỏ nhưng khí phái rất mạnh. Bạch Kỳ phát hiện đệ tứ thiên giới cao nhân đắc đạo tại làm cử đi cao hơn mặt khác thiên giới. Bọn gia hỏa này không h ổ là chủ nhân tự mình bồi dưỡng ra được, cùng chủ nhân đồng dạng sẽ trang tiến vào một tòa lầu. Các sau khi ngồi xuống, bạch kỳ tò mò hỏi: Linh tiêu giáo chỉ có tám vị đệ tử. Linh tiêu giáo chủ còn chưa mở miệng, đại đệ tử cười nói: Không sai, sư phụ thu đệ tử tiêu chuẩn rất cao, chú trọng thiên tư cùng nhãn duyên, cho nên đệ tử rất ít. Một tên nữ đệ tử bĩu môi nói: Nói dễ nghe, gần đây chúng ta nghĩ chiêu thu đệ tử đều không người đến. Linh tiêu giáo chủ giả k h ụ c một tiếng, che giấu xấu hổ. Bạch kỳ cảm thấy thú vị, nay giáo phái thật có ý tứ, đệ tử lỗ mãng như thế, sư phụ cũng không tức giận. Tiêu hòa tiên t ử thở dài nói, trước đó tại côn luân gặp được một người tu sĩ, tư chất của hắn rất không tệ, mà lại giống như là lần đầu sông sáo thiên địa, ta mở miệng mời, đáng tiếc bị cự tuyệt. Linh tiêu giáo chủ nụ cười cứng đờ. Bạch kỳ nhìn mặt mà nói chuyện, tức thời cười nói, đó là người kia không có phúc phận. bỏ qua đại cơ duyên thiên hạ này còn nhiều người ngu ta xem ra linh tiêu giáo rất có tiền đồ ta mới vừa vào huyền thiên tinh hải liền cảm nhận được một cỗ khí vận đập vào mặt ngày sau nhất định có thể danh chấn tiên đạo linh tiêu giáo chủ cười nói đa tạ thánh mẫu tán dương tiêu hòa còn không mau đem linh tiêu giáo đặc biệt những rượu ngon lấy ra bạch kỳ đột nhiên không hiểu tâm h o ả n g loại cảm giác này hết sức quỷ dị không phải là bởi vì linh tiêu giáo người mà là bởi vì nàng vừa rồi cái kia lời nói chẳng lẽ nàng phạm vào kiêng kỵ c ự tuyệt linh tiêu giáo người không có đại bối cảnh a bạch kỳ hạng gì thông minh nàng tự giác không thể nào là trùng hợp cho nên liên tưởng đến rất nhiều nàng chủ nhân liền ưa thích hạ phàm du lịch thậm chí nguyện ý cùng phàm linh trao đổi ban thưởng phúc duyên ngay tại bạch kỳ suy nghĩ lung tung lúc tiêu hòa tiên tử xuất ra rượu ngon tự thân vì bạch kỳ bưng rượu tiếp nhận chén rượu này lúc bạch kỳ xuất hiện lần nữa hoảng hốt cảm giác không sai nhất định là nàng đoán như thế. Bạch kỳ nhìn về phía tiêu hòa tiên tử tầm mắt triệt để biến. Sau đó trò chuyện với nhau rất là hòa hợp. Bạch kỳ rất xa hoa, trực tiếp tặng cho linh tiêu giáo 300 m ó n pháp bảo. Nàng thậm chí đem một kiện gần với đạo thiên trung pháp bảo đơn độc tặng cho tiêu hòa tiên tử, nói là có nhãn duyên. Xuất ra món pháp bảo này lúc bạch kỳ hết sức đau lòng, nhưng nàng cảm thấy đáng giá. Nàng hiểu rất rõ nàng chủ nhân, nàng chủ nhân nhìn như chỉ có m ộ linh lạc một nữ nhân. nhưng này chút ái mộ hắn lại có giao tế nữ tử chủ nhân sẽ không bạc tình bạc nghĩa thậm chí sẽ đặc thù chiếu cố tựa như cơ võ quân ngọc nghiên giật một mực bị cho rằng là đạo tổ nữ nhân các nàng cũng kiên định điểm này chẳng qua là các nàng rõ ràng đại đạo chưa thành tình yêu đều là hư ảo bạch kỳ sau khi rời đi đại đệ tử cảm khái nói phúc nguyên thánh mẫu thật sự là thiện tâm hào phóng tiểu sư muội nàng nói ngươi có thiên đạo phúc phận xem ra sau này có thể làm cho linh tiêu giáo cuột khởi đệ tử chính là ngươi chương 556, t r u truy cầu phật pháp số mệnh chi địch đúng vậy a vị này phúc nguyên thánh mẫu rõ ràng hết sức ưa thích tiểu sư muội tiểu sư muội ngươi nếu là không muốn gánh chịu quang diệu linh tiêu giáo chức trách có thể nắm pháp bảo cho ta ta tới ngươi nằm mơ đi có ngươi dạng này làm sư huynh sao nói đi thì nói lại vị này phúc nguyên thánh mẫu đến tột cùng là lai lịch ra sao ra tay xa hoa như vậy mà lại cũng không có sở cầu tổng sẽ không thật sự là thiên đạo chỗ phái a thiên đạo hư vô mờ mịt sao lại chân thực tồn tại đại thiên thế giới không thiếu cái lạ có lẽ phúc nguyên thánh mẫu sau lưng tồn tại là thật nghĩ thôi động tiên đạo phát triển linh tiêu giáo các đệ tử nghị luận ầm ý bọn hắn toàn đều cho rằng phúc nguyên thánh mẫu sau lưng có đại năng chỗ dựa phúc nguyên thánh mẫu tu vi không cao tu vi như vậy há có thể có nhiều phát bảo như vậy tiêu hòa tiên tử cũng là thật thích phúc nguyên thánh mẫu dù như thế nào nàng xem như nhận phúc nguyên thánh mẫu ân tình ngày khác nếu là phúc nguyên thánh mẫu gặp khó nàng định sẽ ra tay tương viện linh tiêu giáo chủ vuốt râu nói tốt nếu phúc nguyên thánh mẫu coi trọng như thế linh tiêu giáo chúng ta tự nhiên muốn gấp đôi nỗ lực chiêu thu đệ tử sự tình tạm thời gác lại các ngươi chuyên tâm tu luyện nắm giữ thánh mẫu sở ban tặng pháp bảo chúng đệ tử gật đầu đều lòng mang chờ mong có phúc nguyên thánh mẫu chỗ tặng cho pháp bảo linh tiêu giáo nhất định có thể quật khởi một bên khác tại phía xa côn luân giới khương trường sinh đem bạch kỳ cùng linh tiêu giáo giao tế quá trình nhìn ở trong mắt bạch kỳ không để cho hắn thất vọng đã chiếu cố hắn mong muốn chiếu cố người lại không có bại lộ hắn tồn tại tại thi hành khương trường sinh an bài nhiệm vụ bên trong bạch kỳ từ trước tới giờ không muốn tiểu thông minh khương trường sinh nói không thể bại lộ hắn tồn tại bạch kỳ liền không có lộ ra đạo tổ tên mà là tuyên dương thiên đạo thiên đạo vốn là đạo tổ sáng tạo chúng sinh thờ phụng thiên đạo tất nhiên là thở phụng đạo tổ khương trường sinh thu hồi tầm mắt sau đó bắt đầu tĩnh tọa luyện công mặc dù chứng được đại la mà tạm thời chưa từng xuất hiện có thể địch nổi hắn tồn tại nhưng hắn cũng sẽ không thư giãn chỉ có không ngừng tu luyện hắn có thể bảo trì trước đó ưu thế nương theo lấy khương trường sinh nhắm mắt đại đạo hư không thời gian bắt đầu tăng tốc trôi qua mỗi năm đi qua đại kiếp vẫn còn tiếp tục theo tiên đạo càng ngày càng mạnh Đại kiếp thế cục cũng bắt đầu cải biến, càng ngày càng nhiều tiên đạo giáo phái có khả năng đơn độc tham gia trong đại kiếp. Một chút thế lực mới bắt đầu c u ộ t khởi, l à cường thế nhất chính là hắc ám đế đình, hắn t r ủ tự xưng hắc ám đại đế, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, hùng cứ huyền hoàng đại thiên địa bắc phương võ đạo bên trong cũng có thế lực c u ộ t khởi, mà lại rất có ngưng tụ võ đạo chi thế, bởi vì những cái kia đã từng bị võ đạo coi là dị số đại đạo càng ngày càng mạnh mẽ, võ đạo đang ở rời xa ngày xưa cường thế. túy nguyệt như thoi đưa và năm như mây khói đệ tứ thiên giới sinh ra đã qua vạn năm những tiên đạo đó đại năng dần dần phát hiện thiên ngoại tồn tại mặt khác thiên địa không chỉ như này hư không cũng bắt đầu phát hiện đệ tứ thiên giới tồn tại một ngày này một vệt kim quang từ trong hư không chạy nhanh đến kim quang bên trong đứng thẳng một tôn vĩ ngạn mà thân ảnh khôi ngô chính là lúc trước cùng khương trường sinh cùng nhau xâm lấn thần võ giới thái sơ phật tổ ba vạn năm đi qua Thái sơ Phật tổ vẫn như cũ như lúc trước như vậy uy nghiêm, bá khí. Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn đã thấy đệ tứ thiên giới tồn tại. Loại cảm giác này không có sai. Thái sơ Phật tổ thầm nghĩ đến, đã khẩn trương lại chờ mong. Vài ngàn năm trước, đang ở lĩnh hội Phật đạo, hắn đột nhiên nghe được niệm kinh thanh âm, cũng không phải là đến từ c h u n g quanh, mà là sâu trong linh hồn, thẳng đến về sau, hắn mới hiểu được đó là Phật đạo cộng minh. có so với hắn cao thâm hơn Phật đạo tồn tại đang ở ngộ đạo. Tại đây trong đại kiếp, Thái sơ Phật tổ phát hiện mình thực lực càng ngày càng không đáng chú ý, võ đạo sụp đổ về sau, Phật đạo cũng không có cuột khởi, thậm chí không có thể hiện ra sức cạnh tranh. Nguyên nhân chính là như thế, Thái sơ Phật tổ mới vừa quyết định đến đây truy cầu cao thâm hơn Phật pháp. Đây đối với tự xưng Phật tổ hắn mà nói là hết sức trật vật lựa chọn. Ý vị này hắn Phật tổ tên đem hữu danh vô thực. khoảng cách đệ tứ thiên giới càng ngày càng gần thái sơ phật tổ sắc mặt biến giới này khí vận khí tức tiên đạo làm sao có thể chẳng lẽ ngoại trừ tam phương thiên giới đạo tổ còn tại sâu trong hư không khai sáng thiên giới cảm thụ được đệ tứ thiên giới bên trong bằng bạc sinh cơ cùng với đệ tứ thiên giới khổng lồ thái sơ phật tổ rung động đạo tổ vậy mà đem tiên đạo mạnh nhất một giới giấu kín ở đây nếu là ba ngàn thiên địa các thế lực biết được tiên đạo còn cất giấu như thế thiên địa há không đến điên bây giờ chỉ là đệ nhất thiên giới đệ nhị thiên giới cũng đủ để dung chuyển đại tiếp thế cục nếu là tại tăng thêm phía trước tòa kia gần như vô biên vô tận thiên giới thái sơ phật tổ không dám nghĩ hắn hít sâu một hơi cắn răng tăng thêm tốc độ so với phát triển phật đạo hắn hiện tại càng muốn hơn chính là tự thân có thể siêu việt cực hạn tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt phát hiện bạch kỳ trong cung chờ đợi và năm tu luyện lại khiến cho hắn cảm thấy ngắn ngủi thành tựu đại la về sau thời gian của hắn tiêu chuẩn lại bắt đầu biến hóa khương trường sinh một bên diễn toán từng cái phạm vi người mạnh nhất vừa mở miệng hỏi tại sao trở lại bạch kỳ nghe xong lập tức bừng tỉnh vội vàng lại gần nàng đứng tại khương trường sinh trước mặt k h o n g người trả sát hai tay uốn nghiêm mặt cười nói chủ nhân ngài ban thưởng cho ta phát bảo nhanh dùng xong lúc nào lại luyện một nhóm a nếu như nàng là đem pháp bảo tất cả đều cho thủ hạ của mình nàng tự nhiên không có mặt mũi mở miệng, nhưng nàng đem pháp bảo dùng tại chu toàn các phương thiên giới, nàng cũng là có trả giá, cho nên nàng có một ít lực lượng. và năm qua đi đã biết phạm vi bên trong đệ nhị cường giả vượt qua 4.000 thiên đạo hương hỏa giá trị, cũng may đối phương tồn tại ở đệ tứ thiên giới hẳn là côn luân giáo chủ. ngoài trừ côn luân giáo chủ bên ngoài, đệ tứ thiên giới bên trong vượt qua 1.000 thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại có tới mười mấy vị. những cái kia từ viễn cổ mà đến đại năng hạng người nay đã không yếu bọn hắn chẳng qua là có chút đột phá dứt bỏ đệ tứ thiên giới hư không vô tận đệ nhị cường giả vẫn không có siêu việt một ngàn thiên đạo hương hỏa g i á trị tự tại thiên đối với hư không chúng sinh mà nói đó là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua tồn tại được thôi khương trường sinh tâm tình không tệ liền đáp ứng bạch kỳ thỉnh cầu bạch kỳ lúc này lưu lại năm cái túi chữ vật sau đó nhích người rời đi nàng muốn tiến đến hạ lệnh nhưng bọn thủ hạ của mình chuẩn bị vận chuyển càng nhiều thiên tài địa bảo đ ệ tứ thiên giới bên trong có thông hướng tam thập tam trọng thiên trận pháp truyền t ố n g trước mắt chỉ có nàng biết được nàng bây giờ tại đệ tứ thiên giới cũng thành lập không nhỏ thực lực nàng một câu có thể làm cho tứ phương thiên giới cùng với côn luân giới cấp dưới vì nàng mộ tập thiên tài địa bảo năng lượng so thiên đế còn lớn hơn khương trường sinh xuất ra vạn vật tam thiên đỉnh hắn còn chưa từng dùng qua này tòa hỗn nguyên linh bảo cũng không biết dùng đỉnh này luyện chế phát bảo sẽ là hiệu quả như thế nào? đang chờ đợi quá trình bên trong, Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía đệ tứ thiên giới, muốn nhìn xem đệ tứ thiên giới có gì biến hóa. và năm qua đi, đệ tứ thiên giới chúng sinh nhân quả đã hoàn toàn thay đổi, bọn hắn quên đi thiên địa bên ngoài hết thảy. tại bọn hắn trong nhận thức biết, bọn hắn một mực sinh tại phế i n thiên địa này, mà thiên ngoại hắc ám, rất dễ dàng mê thất, cho nên đám tu tiên giả rất ít bước chân thiên ngoại. chẳng qua là bây giờ Thái ất chi cảnh tu tiên giả càng ngày càng nhiều. bọn hắn bắt đầu chi cầu càng nhiều cơ duyên nhất là theo thiên ngoại sinh linh buông xuống về sau đ ệ tứ thiên giới tiên giới mới vừa ý thức đến thiên ngoại còn có càng rộng lớn hơn thiên địa khương trường sinh nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính là thái sơ phật tổ thái sơ phật tổ vậy mà bái vạn Phật thủy tổ vi sư trước mắt tại tây thiên tu hành Phật pháp vạn Phật thủy tổ là đệ tứ thiên giới bên trong gần với côn luân giáo chủ tồn tại giá trị bản thân vượt qua 3.000 thiên đạo hương hỏa giá trị đây chính là tự tại thiên thái sơ Phật tổ có thể bái hắn làm thầy, xem như được cực lớn phúc duyên. Hắn bấm ngón tay tính toán, đoán trước tương lai sẽ còn có càng nhiều hư không cường giả đến đây. Bất quá đệ tứ thiên giới khoảng cách 3.000 thiên địa xa xôi, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đệ tứ thiên giới cùng với những cái khác tam phương thiên giới đều sẽ bảo trì lẫn nhau không hiểu rõ trạng thái. Có đệ tứ thiên giới gia nhập hư không vô tận bên trong đại thế trên cơ bản xem như ổn, chỉ cần không có bên ngoài thế lực tham gia. Tiên đạo thay thế võ đạo trở thành tiếp theo phương đại đạo chính thống cơ hồ không có bất ngờ. Bất quá đạo diễn còn ẩn nút tại hư không vô tận bên trong chờ đợi lấy lục diêm diễn thiên trở về. Khương Trường Sinh ra nghĩ đến thế diễn thiên 10 vạn năm kỳ hạn đến về sau thế diễn thiên đến đây khiêu chiến hắn sẽ là như thế nào quang cảnh. Coi như thế diễn thiên khí vận nghịch thiên đi đến tự tại thiên mong muốn đánh hắn cũng là phủ du lai cây. Sau đó Khương Trường Sinh bắt đầu chuyên tâm luyện khí. luyện chế thiên công bảo điển bên trên pháp bảo trong bóng tối một tòa đàn tế trôi nổi tại trong hư không khương nghĩa ngồi tĩnh tòa ở trung ương tế đàn vệ diễm đao trôi nổi tại quanh người hắn hắn tóc trắng phơ hơi hơi phiêu động một đôi lạnh lùng con mắt nhìn trầm c h ầ m sâu trong hư không ánh sáng nơi đó là ba ngàn thiên địa tinh không sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ chủ nhân ngài đang suy nghĩ gì đấy chẳng lẽ thanh âm kia lại tại mê hoặc ngài vệ diễm đao phát ra hỏi thăm ngữ khí lười n h á từ khi khương nghĩa thành lập hắc ám đế đình hắn làm hắc ám đại đế thần binh địa vị cực cao tình cờ hắn cũng sẽ vụng trộm chuồn đi hưởng lạc hắn hiện tại hết sức hưởng thụ cuộc sống như vậy khương nghĩa mặt không biểu tình nói hắn nói cho ta biết ta sẽ n g h n h đón một vị số mệnh chi địch đối phương có được so ta còn muốn đáng sợ hơn thiên tư một khi xuất thế liền sẽ nhường thế gian hết thảy đại đạo tranh đoạt người đều ảm đạm phai mờ ngươi nói hắn khi nào xuất hiện vệ diễm đau ngẩn người Kinh ngạc nói: Khoa trương như vậy, làm sao có thể có mạnh hơn ngài lớn thiên tư? Ngược lại ta là không tưởng tượng ra được. Hắn thấy Khương Nghĩa đã định trước sẽ trở thành vì vô địch giả, có thể thôn vệ sinh linh lực lượng vì lực lượng của mình. Dạng này thiên tư làm cho người rất ghen ghét. Chỉ cần Khương Nghĩa nghĩ, Khương Nghĩa có khả năng tốc độ cao mạnh lên, nhưng hắn muốn tu đi tiên đạo, củng cố đạo tâm, sợ chính mình nhập ma, cho nên năm gần đây mạnh lên tốc độ kém xa trước. Đây là phệ diễm đao không thể nào hiểu được. đại kiếp chi thần liền làm ạ n h nhất ma sợ chính mình nhập ma đây không phải để tâm vào chuyện vụn vặt sao khương nghĩa chậm rãi đứng dậy sát khí từ trong cơ thể hắn tràn ra cấp tốc ngưng tụ thành một đầu hắc long hắn c ư ỡ i rồng mà lên theo ta đi một chuyến côn luân giới ta cũng nên bái phỏng một thoáng lão nhân gia ông ta khương nghĩa vứt xuống câu nói này liền c ư ỡ i rồng mà đi vệ diễm đau vội vàng đuổi theo chủ nhân ngài nói là đạo tổ sao ừm chủ nhân đạo tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? này tiên đạo phát triển được quá mạnh, lúc này mới hơn 3 vạn năm, tiên đạo đã có vạn đạo độc tôn khí thế, đạo diễn cũng yên tĩnh, sẽ không theo phục sinh đại k i ế p một dạng bị đạo tổ thu thập a.